Video truyện kiếm hiệp chương vũ mến chào quý thính giả Tiếp theo là phần 4 Linh Mã Hùng Phong Tác giả tuyết nhạc, diễn giả đọc chương vũ Trước buổi bình minh, đêm càng u quán thê lương Đột nhiên hai bóng người như thể u linh loán cái Đã khuất dạng trong cánh rừng tùng trên một ngọn đồi Thần Pháp nhanh đến nỗi như có hình mà không có trọng lượng Cánh rừng này trải dài đến tận Thái Sơn, chẳng rõ được trồng vào thời kỳ nào. Trước rừng còn có một lối dẫn nhỏ vào, hai bóng đen kia chính là đã đi theo lối này. Nơi đây cách Thất Long Bảo chừng trăm dặm đường, đêm tối mịt mù, tĩnh lặng đến nghẹt thở. Bỗng tiếng chuông lãnh lót vang lên, phá tan bầu không khí tĩnh mịch của trời đêm. Qua tiếng chuông đều đặn và nhịp nhàng, Đủ biết kỵ sĩ không hề dục ngựa phi nhanh. chốc lát sau trong rừng bỗng gian lên một giọng nham hiểm nói. Lão mà men không xài chứ. Ta biết trước thế nào hắn cũng đi đến cửu trùng thiên mà. Cái <cười> thành tiếng <yếm> kia thì. <cười> Rõ ràng đó là tiếng nói của Thụy Cái. Một tiếng khác lại nói. Lão ăn mày chúng ta phải ra tay càng nhanh càng tốt kéo trời sáng người ta trông thấy thì cái chiêu bài hiệp nghĩa của chúng ta sẽ mang vứt đi thôi. Còn nữa, khi lấy được kiếm rồi mới cần phải thai ngu kiếm ngay, không thì <cười> cái bọn sợ lão quỷ chẳng phải dễ chiều đâu. Người này chính là tí lý càng khôn. Thì cái cười u ám. thằng <cười> tiểu tử này tài không có sức trói gà. Lấy mạng hăng thật dễ như là trở bàn tay Nhưng người hãy cẩn thận con ngựa đó đâu. Điều ấy thì không cần phải lá ngại đâu Ta chỉ lo là làm thế nào để xử lý thi thể của thằng tiểu tử ấy thôi Thì cái như là lo toàn trước Liền nói ngay Điều ấy lão ăn mày này đã nghĩ trước rồi Còn ở thất lông bão Lúc đầu ta chỉ lo tên tiểu tử này Gió công đã luyện đến mức phản phát quy chân Mà không thể hạ thủ được Mãi đến tối qua đến chỗ hắn ngủ Hắn không hề hay biết ta mới an tâm Ngay lúc ấy là ta đã sắp đặt kế hoạch rồi Chúng ta chỉ cần làm cho hắn thất khiếu lưu quyết Món nợ này dĩ nhiên chủ nhân quyết bia sẽ gánh chịu thay Tí <cười> này thế nào Tiếng chuông rõ dần Hòa cùng tiếng gió ngựa lợp đợp Hiển nhiên khoảng cách chẳng còn xa lắm túy lý càng khôn ngẫm nghĩ một hồi đoạn nói lão ăn mày cái ấy đành rằng cũng hay nhưng mà ta giá hòa cho quyết bì ta thấy không ổn đâu thì cái cười đắc ý <cười> diêm dương thất quyển chữ đã khiến cho họ điên đầu rối trí rồi còn đâu thời giờ mà chú ý đến những cái chuyện lạc vặt nữa chứ lão ma men đây gọi là thừa nước đục thả câu mà Ủa lạ thật Tiếng chân ngựa chậm thế Sao con ngựa đến nhanh vậy Mẹ nó Đúng là quái đáng mà Thụy Cái chưa nói dứt lời Bỗng nghe một tiếng hú dài như thể lông ngâm Kèm theo tiếng gió ngựa dồn dập như bão táp Một cái bóng trắng đã từ ngoài mười trượng lao dút tới Hai người còn đang sửng sốt Bỗng nghe Thụy Cái cười to <cười> Dân công tử tệ nhân đã chờ đây lâu lắm rồi sau lại đành tâm đi qua dội vàng thế? Đồng thời hai bóng người lách sang hai bên, Một phải một trái, Đứng hai bên lối đi dẫn công sẵn sàng. Bạch mã lón cái đã đến nơi hai chân trước giờ lên cào, Đứng thẳng như người. Khi hai chân trước hạ xuống, Thì đã đứng yên tại chỗ. Lúc này, Tí Lý càng khôn định thần nhìn kỹ liền, Kinh ngạc nói, Trên ngựa không có người. Thùy cái cũng thấy rõ, Đôi mắt tư hí đảo tròn, đoàn cười khẩy nói <cười> hắn là hàng lão nhi đã phóng tay trên rồi cố ý đánh ngựa đến đây để triều cợt chúng ta nào ta đi tìm y. nói xong ra chiều hết sức là tức giận tuy lý càng khôn nhìn chồng chọc dạo công bạch mã ánh mắt càng lúc càng sáng cuối cùng giả say xưa hoàn toàn biến mất mồ hôi lạnh ướt đẫm cả bàn tay thờ thẫn nói lão ăn mày Ta bỗng nghĩ đến một người thì Cái đang tức tối Vì chưa được toại nguyện Nghe vậy liền sẵn giọng gọi lớn Trước hết hãy đi tìm lão Hàng nhị trước cái đá Giải quyết xong việc đi Rồi hẳn đến những điều không quan trọng khác Tuy Lý càng khôn Mắt vẫn nhìn chồng chọc vào con bạch mã Vẽ đờ đắng Trên mặt trở nên khiếp đảm Y hít sâu một hơi dài cố trấn tỉnh lại Xong chiếc lưỡi vẫn không chịu Nghe theo lời điều khiển của Y lấp bắp nói Nếu đúng là người đó thì khu rừng này chính là nơi chôn thây của hai ta mãi đến lúc này thì Thụy Cá mới phát hiện ra giọng nói của đồng bọn có vẻ khác biệt Bèn ngoảnh mặt lại nhìn thấy vẻ khiếp hải của Tý Lý càng khôn Bất giác y giật mình Cả hai người gần gũi bên nhau đã nhiều năm Nên rất hiểu tính của nhau Bởi dáng vẻ của Tý Lý càng khôn Cơn tức giận của Thụy Cá hoàn toàn tan biến Y buộc miệng nói Lão mà men đã nghĩ đến ai vậy? Đại gian Nam Bắc tung hoành thần châu, hai ta sợ ai bao giờ đâu chứ. Tư Lý Càng Khôn đưa lưỡi liếm làng môi khô khóc, giọng cứng ngát nói. Ngươi còn nhớ hai câu thơ mà các bậc tiền bối vẫn hay nhắc hay không? Thất hại dược linh mã, bạch kiếm tảo thiền hạ. Kim bích cùng chủ trước khi giết người chẳng phải là linh mã xuất hiện trước hay sau. Thì cái liền tái mặt buộc miệng Đi ta đi thôi Đoạn tung mình trước sau không dám tiến tới Và không dám nghĩ rằng nhất định là có người ở sau nữa Nào ngờ ý vừa tung mình lên Thì lập tức một bức tường kinh khí đã cản lại Rơi xuống ngay vị trí cũ Rồi thì một giọng nói lạnh tanh vang lên Thất hải vượt linh mã bạch kiếm tảo thiên hạ Hai vị chẳng phải đang muốn lấy trích huyết kiếm Và chiêu hồn mã hay sao Sao lại bỏ đi như vậy? Người lên tiếng là một thiếu niên anh tuấn tuyệt luôn. Chẳng rõ từ lúc nào đã đứng sau lưng hai người cách chừng bãi thước. Chàng chính là dân lông. Dân lông lúc này khác hẳn với dân lông khi ở thất long bão. Ánh mắt sắc lạnh đã xua tan vẻ yếu đuối của chàng. Hương mặt lạnh lùng và ngập đầy sát cơ kia. Không có hiền lành như trước đây nữa. Thị cái cố trấn tỉnh tinh thần, đánh bạo cười khải rồi nói. <cười> dân công tử Lão ăn mài đã lầm Thì ra công tử là người võ không cao cường Tuy nhiên kim bích cùng chủ Không phải ai muốn mạo nhận cũng được đâu Theo sủng kiến của lão ăn mài này Công tử hãy nói ra sư thừa thì hơn Dân lòng nhếch môi cười Kim bích công chủ hiện nay chính là thiếu gia Hà tất phải giả mạo làm gì Tuy lý càng khôn đưa mắt nhìn kỹ dân long Thế chàng còn trẻ tuổi, đi bèn bảo giảng cười khải nói. <cười> Kim Bích Cùng Chủ có ba đại cận vệ không bao giờ rời xa. Dân công tử lẽ ra nên tìm hiểu cho rõ ràng địa điểm của Kim Bích Cùng, cùng hành vi xưa kia của Kim Bích Cùng Chủ. Như vậy thì giả mạo mới giống được chứ. Dân lông chậm chậm đưa tay rút lấy chùi kiếm, rồi cười gằn nói. <cười> Qua thanh kiếm này hai vị sẽ biết được địa điểm của Kim Bích cung. Còn vài ba vị cận vệ thì e trong kiếp này hai vị không thể gặp được đâu." Đoạn nhướng mày, ra tay rút lên, choan một tiếng như lông ngâm. Một thanh trường kiếm sáng choan đã hiện ra trước mặt hai người. Bốn luồng ánh mắt lẻ làng lướt qua thanh kiếm. Giá hoài nghi và khinh bỉ trên mặt lập tức trở nên khiếp hãi, bởi thanh kiếm này chính là khí giới Và cũng là lệnh phù trí cao vô thượng của Kim Bích Cung Chủ, tuyệt đối không thể nào ngụy tạo được. Trên hai sống kiếm mỗi bên đều có một đường máu mảnh như tơ nhện, to dần từ chui kiếm đến mũi kiếm, rồi tụ nơi mũi kiếm thành một điểm đỏ cỡ hạt đậu phộng. Tự như một giọt máu, do đó với võ lâm đều gọi là trích huyết kiếm. Bởi lẽ trước này Kim Bích Cung Chủ chưa từng để cho một ai sống sót dưới trích huyết kiếm. Hai người kinh hoàng lùi về phía sau, mắt luôn nhìn vào ở trong rừng tụng, hiển nhiên là họ có ý đào tẩu. Chân lòng môi vẫn nở một nụ cười lạnh nhạt nói. Hồi trăm năm trước, Kim Bích Cung Chủ đã tung hoành gió lâm tràn quét thiên hạ. Này tuy đã trăm năm, song quy lực của Kim Bích Cung Chủ lại càng trội hơn xưa. Hai vị chớ nên có ý đào tẩu, bằng không hai vị sẽ ủ phí một thân võ công. Còn điều này nữa. Dân mẫu cần phải cho hai vị biết, người duy nhất còn lại trong gia đình của Trấn bát Phương chính là dân mẫu. Và Diêm Dương Thất Nguyễn Trưởng cũng là do dân mẫu đã thì thô, để hai vị chết được nhắm mắt. Ra tay đi! Thủy Cái và túy Lý càng khôn bàn hoàng. Đào Tẩu đã không thoát, mà động thủ thì cũng không có hy vọng chiến thắng. Trong khoảng khắc này, cuộc sống đối với hai người lại tỏ ra vô cùng quyến rũ mãnh liệt sự im lặng ghê rợn bao trùm lấy hai người. Dân Long đưa mắt nhìn trời thầm nhủ, <cười> hàng tỷ đông đã ngầm phái người bám theo mình, bản thân y có lẽ cũng sắp đến nơi rồi. Đột nhiên một giọng nói hùng hồn từ trong rừng vang lên, hồng luân ánh thần châu tranh quang diệt cứu ưu. Dân Long liền biến sắc mặt. Đây là lần thứ hai chàng có người đọc ra được tên chiêu thức của Diêm Dương thất quyển chưởng. Và qua tiếng nói rõ ràng là do một người phát ra. thì cái và tí lý càng khôn tự nãy giờ, Vẫn chầm chầm nhìn vào mặt của dân lông, Thấy chàng biến sắc Họ liền mừng rỡ, Cơ hồ cùng một lúc tung mình lên lao nhanh vào rừng tùng cách đó tám thước. Theo họ nghĩ thì dân long tuy võ công cao cường, Nhưng hai người cũng chẳng phải là hạng vô danh. Thừa lúc chàng phân tâm, Khoảng cách tám thước, Loán một cái là đã đến ngay đào thoát hẳn không thành vấn đề. Nào ngờ thực tế thì lại khác. Họ vừa động đậy thì vân long đã như bóng dưới hình đuổi tới. Chẳng chồng thấy rõ trước quyết kiếm trong tay đã sử dụng chiêu thức gì, chỉ thấy tay phải của chàng run lên, một thanh kiếm trắng bỗng quá ra một màn lưới kiếm nhầm như chớp chụp tới. Chẳng cần nghĩ nhiều, cũng chẳng biết. Là phải phá đường chiêu kiếm này như thế nào Hai người dội dã nhảy xuống đất lăn vào rừng phản ứng nhanh khôn tả Chứng tỏ hai người quả là Hai tên lão luyện giang hồ Từng trải qua nhiều cuộc chiến đấu Dân lòng thoáng sửng sốt Sát cơ ngày càng gia tăng Chàng buông tiếng quát lanh lãnh Trầm khí hạ mình xuống đất Lúc này hai người đã lăn đến Còn cách rừng tùng chừng hai thước nữa thôi Thành kiếm đã lẹ làng biến thế Kèm theo hai tiếng rú thảm khóc Hai cái sát to kền của thị cái và thúy lý càng khôn tung lên, bay thẳng vào trường kiếm của dân lông. Người ngầm ra tay dường như đã dùng sức quá mạnh, tốc độ hai người bay trở về còn nhanh hơn cả họ lao vào rừng. Dân lông giật mình dội thu kiếm về, và tạc chéo sang bên bãi thước, thần pháp nhanh kinh người. Trong rừng gian lên tiếng nói trong trẻo, khả lắm, rồi hai tiếng bịch bịch gian lên. Thụy cái và tứ lý càng khôn rơi xuống ngoài ba trưởng không hề động đẩy gì nữa. Dân lòng không khỏi giật mình thầm nhủ Người này đã ra tai nặng thật, chỉ một đoàn đã lấy mạng hai người. Tiếng nói này dường như mình có nghe ở thất lòng bảo, chẳng lẽ lại là người áo đỏ. Đoàn chàng đưa mắt nhìn vào trong rừng tùng rồi lãnh lùng nói. Bằng hữu, dân mẫu không hề bỏ tiền ra mua tôn giá giết người dùm. Sao như không lại ra đây cho dân mỗ nói lời cảm tạ đi? Trong rừng vọng ra tiếng cười lanh lảnh nói, Các hạ còn nhiều chuyện phải làm, hà tất ủng phí thời gian. Đúng ra, người phải cảm tạ là kẻ này, Bởi chưa từng có ai dám treo vào nhân vật đứng sau hai người đó. Vậy mà các hạ lại, <cười> xin đa tạ. Lời vừa dứt, người đã ở sâu ở trong rừng trăm trượng và đó dần lòng biết khinh công của người này quyết chẳng kém hơn mình bao nhiêu. dấu là nơi đất trống trải cũng khó có thể đuổi theo kịp trong thời gian ngắn, huống hồ là ở trong rừng rậm bát ngát. Thế là chàng bèn quay trở về với lời nói của đối phương và thầm nghĩ. Qua lời lẽ rõ ràng là y muốn giá quả cho mình. Nơi đây không một bóng người, vậy ai biết được hai người này là do mình hạ sát chứ? Chàng chợt dở lẽ, phải rồi. Nhất định là y biết có người của Thất Long Bảo đi theo sau họ Nhưng mà vậy thì có ít gì Nhân vật đứng đằng sau hai người này Đã không có ai dám treo vào Tất nhiên là phải có lai lực Lẽ nào nghe theo lời nói một chiều giả lại hàng thủy đông cũng chẳng dám nói ra Mình biết rõ nguyên nhân Lúc này ngoài xa đã có tiếng phóng đi rất khẽ vọng đến Dường như không dưới mười người Bỗng giọng nói hùng hồn lại từ trong rừng gian lên Hoàng lãng hồng ba nguyên, lục thủ thần quỷ sầu. Dân lòng thoáng biến sát lẩm bầm. Người này liên tiếp đọc tên chiêu thức của Diêm Dương Thất Nguyễn Trưởng. hiển nhiên là có ý dẫn dụ mình, sao không tiến vào xem thử. Chàng gió cao, gan cả, nghĩ là làm liền. Bèn quay lại cầm dây cương nói, hồng ảnh, lên! Bỗng chàng trông thấy dấu chân ngựa ở trên mặt đất bất giác rung động cõi lòng Lập tức mắt rực lửa giận và ngập đầy sát cơ lẩm bẩm Âm mưu ghê gớm thật Lúc ở thất long bảo dĩ nhiên hồng ảnh đã có để lại dấu chân Đối chiếu với dấu chân lại đây là rõ ngay chính mình đã giết hai người này Vì sợ mình bỏ đi sẽ có lý do biện bác Nên lại dẫn dụ mình vào rừng để lưu lại dấu chân ngựa như vậy Chứng cứ lại càng đầy đủ hơn kế hoạch quả là chu đáo. Dân lòng nghĩ xong sát cơ ở trong mắt càng gia tăng chàng lạnh lùng nói: Dân mẫu đã quyết tâm giết họ thì chẳng sợ nhân vật nào đứng sau. Tuy nhiên dân mẫu cũng chẳng phải là người dễ bị lợi dụng đâu. <cười> các vị đã chọn lầm đối tượng rồi. Nói đoạn liền dắt con hồng ảnh đi vào rừng. Bên trong khoảng cách giữa các cây tùng tuy khá xa nhưng không ngay hàng thẳng lối. Cây nào cũng to cả một dòng tay ôm, cành lá ngỗ ngang rậm rạp Tiến vào chừng ba mươi trượng thì không còn trông thấy được gì ở bên ngoài nữa. Lần theo tiếng nói, dần lòng tiến vào thêm mười mấy trượng nữa, vẫn không thấy gì. Đột nhiên một giọng nói hùng hồn từ bên trái cách chừng ba trượng liền gian lên. Làm trưởng đảo ầm dương đỉnh sát phần hỗn độn Dần lòng thoáng ngẩn người nhưng không quay lại ngay chàng buông tiếng cười khải rồi chậm chạp quánh lại nhìn lập tức chàng sửng người những thấy một vị hòa thượng mặt mày hồng hào và từ thiện đôi mày trắng dài hơn cả tất. râu bạc phủ ngực đang ngồi xếp bằng dưới một ngọn tùng to lão hòa thượng với ánh mắt hiền từ nhìn thẳng vào mặt của dân long khẽ nhướng mày cười nói <cười> tử mang điên càng khôn Tiểu đàn điên, cầu tiếp theo có phải là diêm dương gió lâm tu? Dân lòng ngỡ ngẩn, lỡ giận và sát cơ trong mắt của chàng sớm đã tan biến. Bởi qua vẻ mặt bình lặng, trầm tỉnh và tự bi của lão hòa thượng này, khiến chàng chợt nghĩ đến hải tuệ thiền sư hồi mười ba năm về trước. Chàng lạnh nhạt nói, Không, bây giờ là kim bích gió lâm tu. Lão hòa thượng như rúng động cõi lòng, hai mắt chiếu ra hai luồng ánh sáng kỳ lạ, nhưng tức khắc tan biến ngay rồi trầm giọng nói: "Thấu hải vượt linh mã bạch kiếm tảo thiền hạ, ngày nay sau trăm năm, tích huyết kiếm tái hiện giang hồ phái chân là tiểu đàn điệp." Dân lòng hờ hững rồi gật đầu. "Đại sư hãy đi đi." Dân Long không muốn giết người trong Phật môn. Lão hòa thượng cười cười. <cười> Lão nạp đến đây chủ ý là để gặp tri chủ đó. Dân Long lạnh lùng nói: "Việc đại sư muốn Dân Long gánh chịu, dân mổ đã gánh chịu thay cho đại sư rồi. Bởi đại sư là người trong Phật môn nên đã khiến cho dân mổ thay đổi ý định." Lão hòa thượng nghiêm chỉnh nói: "Tiểu đàn đi Điều ấy không có liên can gì đến Lão Nạp. Tuy nhiên vị thí chủ kia quá là chu mật. Ngay cả người xuất gia như Lão Nạp cũng bị lợi dụng đô. Dân lòng sững sốt. Đại sư không hề biết trước ư. Lão Hòa Thượng thành thật. Người xuất gia không bao giờ nói dối. Tiểu đàn điếc à. Lão Nạp đến đây là vì phụ mệnh tiên sư huynh. Khi xưa lúc vừa rời khỏi chùa Thiếu Lâm. Tiên sư huynh có căng dặn, nếu sau một tháng mà không trở về, tức là đã giá từ cõi đời rồi. Tiên sư huynh đã dặn là, mười ba năm sau, nếu chùa Thiếu Lâm có người lên Thái Sơn, lão nạp phải ngầm đi theo để dán hồi một tai kiếp cho Phật ngôn. Dân lòng bỗng cảm thấy đầu óc trống rỗng, tưởng chừng tiếng nói phẫn hận của lão nhân tội nghiệp kia lại văn dặn ở bên tay. <cười> Tiền ngù quả nhiền thủ tính Đã hy sinh tính mạng để mang đến một đồ như tuyệt vời cho Lão Phu Mười ba năm sau Mười ba năm sau Kim Bích Cung sẽ tái hiện gian hồ Tiểu cùng chủ Lão Phu đã chuẩn bị sẵn sàng Những tùy tùng trung thành cùng với tất cả những gì Lão Phu có được Kể cả hy sinh cái mạng này Thế là chàng nghĩ đến Cuộc tái biến của Kim Bích Cung hồi trăm năm về trước Hải tuệ đại sư vì sao phụng mệnh sư phụ thiên ngu Hy sinh tính mạng Để đổi lấy một đệ tử cho Kim Bích Cung hạn kỳ mười ba năm Bản chất của quyết biệt Và cuộc chia biệt lặng lẽ của lão nhân một tiếng động khẽ đã kéo dân long trở về với thực tại chàng hít sâu một hơi dài khôi phục lại vẻ bình thản trước đây cảnh ngộ thời thơ ấu đã tạo cho chàng có những suy nghĩ vượt qua tuổi tác bất cứ lúc nào cũng có thể trấn tĩnh được bản thân dân long nhếch môi cười đại sư xưng hô là gì lên sư huynh phải chăng là hải tuệ tiền sư lão hòa thượng thoáng giật mình Lão nạp là hải ngu, sao thí chủ lại biết sư huynh của lão nạp? Dân long quét mắt nhìn quanh. tại hạ từng gặp lệnh sư huynh rồi mười ba năm về trước. Đại sư tất cả đã trở thành quá khứ, đừng nhắc lại nữa. Chẳng hay đại sư cần gặp dân lông có điều gì? Lúc dân long đang nói, ánh mắt của hải ngu đại sư ánh lên giá kỳ dị, như đàn suy nghĩ về một vấn đề gì đó vô cùng khó khăn. Bỗng ông cất tiếng hỏi Thí chủ hải tuệ sư huynh chết rồi có phải không? Và nơi chết phải chăng là chính nghĩa nhai? Dân Long bình thản cười Đại sư, Phật môn rất chú trọng nhân quả Tại hạ tin là hải tuệ lão thiền sư rất hiểu đạo lý về nhân quả Đại sư chưa trả lời câu hỏi của tại hạ kia mà Mặc dù Dân Long không thẳng thắn trả lời Xong gì đó là một nỗi thắc ngắt mà Hải Ngưu đại sư đã suy nghĩ từ nhiều năm qua. Nên liền hiểu ngay cớ sự, ánh mắt của ông ngập đầy vẻ ấy nấy như lẩm bẩm một mình nói: "Lão Nạp đã hiểu rồi. Vì lẽ gì mà tiên sư không truyền chức trưởng môn cho sư huynh mà lại truyền cho lão Nạp, và mật lệnh không trao cho trưởng môn mà lại trao cho sư huynh?" Tiểu đàn diệt Là hậu vệ của hoa dân phong kỳ phải không? Có lẽ nhà hoa dân cũng chỉ còn có mỗi một mình thí chủ. Theo sự suy đoán của lão nạp, Chính gia sư huynh đã đưa thí chủ xuống trích quyết cấu. Đại sư chưa có trả lời câu hỏi của tại hạ đâu. Hãy ngụ đại sư chậm rãi đứng lên rồi chắp tay nói. Tiểu đàn đi, Gia sư huynh hải trí vì sự an nguy của thiếu lâm sẽ tìm đến thí chủ tối nay. Mục đích của lão nạp cần gặp thí chủ là muốn thỉnh cầu thí chủ hãy buông tha cho y một phen. Dân lòng đảo mát nhìn quanh rồi hỏi: chẳng hay thiếu lâm đã có bao nhiêu đệ tử đi cùng với chữ môn nhân vậy? Hãy ngụ đại sư quay nhìn xung quanh lắc đầu nói: lão nạp chỉ đơn thân có một mình. Vậy thì xin mời đại sư. Tiếc giận của thiếu lâm đã giải trừ rồi. Đại sư, trong cửa Phật sẽ không có đổ máu dân lòng gánh chịu được tất cả hậu quả Mong đại sư hãy ước thúc đệ tử của Thiếu Lâm cho nghiêm cẩn Xin đại sư hãy lên đường đi Hãy ngu đại sư đảo mắt nhìn chàng thiếu niên mặt đầy sát khí này Lòng không khỏi vô cùng đau xót Ông gật đầu với giọng thành khẩn nói Tiểu đàn đi Trăm năm về trước thiên bích cùng thiên hạ vô địch nhưng về sau tuyệt tích giang hồ giờ đây sự xuất hiện của thí chủ sẽ khiến cho toàn thế võ lâm chĩa mũi kiếm vào thí chủ thí chủ đơn thân độc mã xin hải thận trọng dân long cười ngạo nghễ khóe môi của chàng nở một nụ cười lạnh lẽo trầm giọng nói đại sư xin hãy ghi nhớ lời nói của dân mõ ước thúc đệ tử của thiếu lâm mời Hãy ngư đại sư rúng động cõi lòng Ông thật hết sức là kinh ngạc Chàng thiếu niên trong bề ngoài yếu đuối này Lại dám buông lời kêu ngạo đến như vậy Mỉm cười quan tâm rồi nói Lão nạp sẽ thực hành đúng theo lời dặn của thí chủ Mong thí chủ hãy hết sức cẩn thận Và nhớ đề phòng cái dương và túy thần Bởi thí chủ đã hạ sát đệ tử của họ Mà hai người ấy cùng với tứ đại thiên môn đều không nằm trong sự quán thúc của quyết bia. Lão nạp xin cáo từ đoạn dội giả rời khỏi rừng. Dần lòng với một nụ cười thân thiết và kính trọng, dõi nhìn theo bóng dáng của hải ngu đại sư mất dạng. Lúc này đã là ánh sáng xuyên vào rừng, hiển nhiên màn đêm đã bị bình minh xua tan rồi đột nhiên dân long hoài phát người lại buông tiếng cười sắc lạnh và rít qua kẻ răng nói các vị bằng hữu đã đến đây vì dân mẫu ẩn nốt như vậy thì làm được cái gì liền lập tức tiếng cười đinh tai nhức óc giang lên rồi thì một giọng thô bạo nói chúng quỳnh đệ ẩn nốt quá chẳng làm gì được đâu ra hết đi vừa dứt tiếng thì trên ngọn tùng to đối diện với dân long cách ngoài hai trượng phóng xuống một đại hán mặt đen người cao tám thước Dốc dáng cền càng, mày rậm mắt to, mũi lân miệng rộng, mỗi tay cầm một ngọn đại trùy hình tròn, Đấy. nặng ít ra cũng hàng trăm cân. Tả hữu đại háng mặt đen mỗi bên là một lão nhân, tuổi đều trên dưới thất tuần. Một người tóc bạc mày đen, năm trầm râu dài phủ ngực. Một người đầu trọc mày rậm mắt lộ, trong qua biết là người rất nóng tính. Theo sau đó xung quanh ngoài hai trưởng Đồng thời xuất hiện 18 gã đại hán kình trang Người nào cũng có mang theo vũ khí như gặp đại địch Dân long khẽ vỗ lên bồm ngựa Buông lỏng dây cương trong tay Rồi sắc lạnh nói Bằng hồ hãy báo danh trước đi Đôi các vị tiếp đón nồng nhiệt như thế này Khiến cho dân mộ ái ngại quá Đại hán mặt đen quan sát dân long một hồi Không trả lời chàng mà quay sang lão nhân râu bạc rồi nói này lão bạch sâm thấy tên tiểu tử này thế nào hỡ lão nhân râu bạc nghiêm nghị đáp công tử y rất xứng đáng là nhân trung long phụng nhưng không dễ triều đâu công tử à, chúng ta nên nghe lời tiểu thư hãy thận trọng thì hơn tiếng nói của lão rất khẽ kẻ khác không sao có thể nghe thấy được đại hán mặt đen trừng mắt <cười> Lão Bạch Sâm, người quá đúng là người tư tưởng cùng bậc anh hùng giống như nhau. Mỗ cũng biết gã tiểu tử này rất khá, nhận xét của muội mộ quá không sai. Tuy nhiên chúng ta phải thử thách hắn mới được. Nói đoạn liền quay sang nói, Này, hãy nghe đây, mỗ là nhát phủng hùng. Chủ nhân cứu trùng thiên, tiểu tử, phụ mỗ muốn xem người có bản lãnh là bao. Dân lòng kinh ngạc thầm nhủ. Mình nghe nói người cầm đầu cửu trùng thiên là hai huynh mũi, huynh trưởng thì mình đã gặp rồi. Sao bây giờ lại có một nam chủ nhân như thế này? Chả lẽ là mình nghe lầm ước. Đoạn cười khải nói. <cười> Họ nhà kia chả phải dân mổ sợ người đâu, mà là vì đạo nghĩa nên dân mổ đã hứa sẽ bày tỏ sự thật trước quần hào, xâm phạm cửu trùng thiên của các hạ gây sự với dân mổ. Thế này là nghĩa là gì? ai lão nhân nghe nói đều giật mình thầm nhủ nếu tiểu thư mà không mau ra mặt thì rắc rối to biết phải làm sao đây lão nhân trọc đầu dọ dã nói bẩm công tử dân công tử nói rất có lý đâu nha phụng hùng trừng mắt quǎnh lại rồi nói lão việc của cũ trùng thiên đâu phải chỉ nói bằng miệng là xong đoàn dung song chị lên sải bước tiến đến gần dân long gần giọng nói tiểu tử việc của cũ trùng thiên chẳng phải bất cứ ai cũng có thể giúp được trước hết bốn đại gia phải thử xem người có tư cách đặt chân đến cửu trùng thiên hay không Màu tú kiếm ra đi vân long cười khải nói họ nhạc kia đó là tự ngươi chuốt lấy chớ trách dân mẫu ta ra tay tàn độc động. động thủ đi nhạc phụng hùng vốn tính nóng nảy hơn nữa y cũng chẳng định tâm hạ sát vân long sở dĩ y ép buộc như vậy là có ý đồ khác Bèn cười to nói <cười> Tiểu tử ngông cuồng Dứt lời tay phải lập tức dung lên Ngọn thiết chùy với chiều thái sơn áp đỉnh Dán thẳng xuống đầu của dân lông Đồng thời ngọn trùy bên trái cũng đã thủ thế sẵn sàng Chiêu chùy ấy Chỉ sử dụng có sáu thành công lực Sông vẫn có rất gió nghe dùng dục Lực đạo ít ra cũng trên dưới ngàn cân Và đó đủ biết võ công của y chẳng phải là tầm thường Dân lòng buông tiếng cười khải, người bóng giọt lên cao, tả trưởng sai một vòng một luồng kình phong đã ập xuống đỉnh đầu của đối phương. Nhạc Phượng Hùng đánh hụt một chiều thoáng giật mình thầm nhũ. Người này quá đúng là có vài miếng, chiều vừa rồi mình đã đánh giá hắn quá thấp rồi. Trong khi ấy đã nhanh nhẹn lướt chân bước tới, lại múa tích sông trùy lao tới tấn công như vũ bảo Dân long lúc này, người đang bay xuống đất. Thấy đối phương phản ứng nhanh đến như vậy, bất giác giật mình kinh hãi, dội ngã người ra sau Chân phải dậm lên chân trái, người liền giọt ra sao hơn cả trưởng hạ xuống dưới một ngọn tùng to. Tiếng reo hò gian dội xung quanh, những đại hán kình trang thải đều ra chịu hết sức là đắc ý. Tiểu thư bảo người này anh qua nội quẩn, gió công cao thâm khôn lường, ta thấy hắn có vấn đề. Bạch sầm lo lắng lắc đầu. Tiểu thư quá là không lầm, chàng thiếu niên này ra tay chừng mực bởi công tử chúng ta hành động như vậy, chẳng qua là vì tình thân hữu thôi. Lão nhân đầu trọc ngạc nhiên nói, tình thân hữu sao kia? Bạch Sâm nghiêm giọng lúc tiểu thư trở về, cứ mỗi lần đề cập đến chàng thiếu niên này là thần sắc hết sức khác lạ. Công tử chúng ta mặc dù hào phóng đến mức gần như là đần độn, nhưng đôi khi cũng khá là tinh tế. Thử nghĩ có lẽ nào công tử lại để cho một người văn võ sông toàn, Đi lấy một người chỉ có vẻ bề ngoài hay sao? Lão nhân trọc đầu dở lẽ nói, À, phải rồi, thảo nào xưa nay công tử đâu có ngàn ngược đến thế, Mà hôm nay lại đổi khác như vậy. Lúc này tiếng quang hô của quần hùng càng làm tăng thêm hào khí của nhạc phụng hùng, Đồng thời cũng khiến cho dân lông bừng lửa giận và mặt rực sát cơ. Chàng buông tiếng cười sắc lạnh, khóe môi bỗng nở một nụ cười tàn bạo trầm giọng nói họ nhà kia, dân mẫu đang chờ chiêu tiếp theo đó Nhạc phụng hùng cười to hơ, hơ, hơ, Mổ biết, hãy đón lấy đây Nói rồi lại dung song trì lao tới như vũ bão Hai ngọn trì dung tức tạo thành một bức tường sắt với một tốc độ nhanh khủng khiếp ập tới Hiển nhiên y đã nhận thấy dân lông đã bừng sát cơ. Một tiếng cười lạnh tanh vừa mới giọt ra khỏi mạng tay của mọi người. Một cái bóng trắng bỗng tự trong bức tường sắt giọt lên không. Chẳng ai trông thấy rõ dân lông đã sử dụng thân pháp gì. Như một cánh ưng trắng lượng vòng trên không liền tức xuất hiện một vòng tròn đường kính hơn cả trường như đỡ lấy người của dân lông ở trên không. Hai lão nhân cùng biến sát mặt gân xanh hằng ở trên trán tất cả những đại hán kình trang đều há mồm kinh hoàng nhưng chẳng người nào biết nên làm gì cho phải đột nhiên bóng trắng nhấp nháy một thanh niên tướng mỹ tuyệt lưng, từ trên một ngọn tùng ở ngoài xa lướt tới Nhạc phụng hùng ngước lên lập tức kinh hãi đến toát mồ hôi lạnh tuy vậy y vẫn chẳng chút nào núng Bức tường sắt tức tốc chuyển lên đầu, đồng thời dẫn tốc độ nhanh khôn tả. Tung mình lui ra sau cây tùng già, miệng la to. Tiểu tử, chúng ta... Chưa dứt lời một dòng tròn cam đã như bóng giới hình, đền đỉnh đầu. Bởi nơi đây rừng tùng sát hơn, nên dòng cam chỉ còn chừng nửa trưởng. Nhạc phụng hùng dõi dòng qua bên kia ngọn tùng. Miệng là bài bãi Mẫu chỉ đùa thôi mà Sao ngươi lại làm thật như vậy hả Nhân lòng đàn khi tức giận Chẳng màn đến lời nói của y Chân vừa chạm đất liền sai người Dòng cam trở thành màu vàng Từ trong vòng ngoài Kình phong cuốn tung cả các đá ập tới nhạc phụng hùng Nhạc phụng hùng tuy thân thủ nhanh nhẹn song phen này muốn tránh cũng không kịp Trong lúc cấp bách Đành dội ném bỏ sông trì Dời từ thế yến thành thập bát cổng, nhào lăn xuống đất, lăn ra xa hơn ba trưởng, bật dậy nứt vào một cây tùng la to lên, mồi ơi mau ra đi, không thì ca ca bỏ mạng đó. Tiếng lùng bùng gian dội, bốn ngọn tùng to lập tức bị gãy đổ, sái tích bốn năm vòng rồi bay ra xa, đấu trường lập tức trở nên trống trải hơn nhiều. Liên tiếp ba lần biến quá, mà không làm gì được, nhạc phụng hùng dân long không khỏi thầm bội phục gió công của y cơn giận cũng liền nguôi đi nửa phần ngay khi ấy bỗng nghe một giọng quen thuộc nói đà tạ dân công tử đã nương tay cho gia huynh không cần nhìn dân long cũng biết người đó chính là nhạc phụng linh người đã giả mạo ra chàng đánh lừa mọi người tại thất long bảo song chàng vẫn ngoảnh mặt chạm vào đôi mắt ai quán kia dân long thoáng nghe lòng ái nấy dội tránh đi và cười nhạt nói Chẳng phải tại hạ không nương tay mà lệnh huynh võ nghệ bất phạm. tú trùng thiên quả là có tiềm lực làm khiếp đám gió lắm. Dân long này chưa từng biết nương tay bao giờ cả. Thái độ lạnh nhạt của dân long đã khiến cho nhạc Phụng Linh nghe lòng xe thắt. Mắt sâu lắng nhìn chàng rồi nói. Giọng của dân công tử đầy bực tức, nhất định là vừa rồi gia huynh đã lỗ mãn thất lễ, khiến công tử tức giận. Nếu đúng như vậy thì tiểu đệ xin lỗi thay cho gia huynh. Nói đoạn liền hướng về dân long chắp tay xá dài. Dân lông thoáng đỏ mặt. Chàng giỏi nghiêng người tránh và nói. Huynh đài bất tất phải khiêm tốn tại hạ cũng đâu có lý do gì bực tức. Dứt lời đưa tay ngoắt gọi hồng ảnh đến gần nắm lấy dây cương. Nhạc Phụng Linh thấy vậy liền nghe lòng nặng tiểu xuống. Bột miệng nói. Dân Tông Tử. Chân lông hờ hững ngẩn lên huynh đại còn có điều chi dặn bảo nữa Ánh mắt sáng ngời và sắc lạnh kia Đã khiến cho nhạc phụng linh Không đủ can đảm thốt ra Những lời nói sau Mặt của nàng thoáng buồn Rồi chậm chậm cúi đầu thấp vọng Lão Bạch Sâm đảo mắt nhìn Thấy nhạc phụng Hùng Từ sau một ngọn tùng đi ra Liền kinh hãi Chỉ sợ y nói năng không lửa lời Lại càng làm cho sự việc rắc rối thêm Lão bèn vội nói Dân công tử xin hãy lượng thứ cho lão nô dời thân phận Người nhà được góp lời Chúng tôi từ cứu trùng thiên xa xôi đến đây là để tìm gặp Và mời công tử đến cứu trùng thiên chơi vài hôm Vừa qua tiểu chủ đã lỗ mãn đắc tội với công tử Vậy mong công tử hãy rộng lòng lượng thứ Niệm tình chúng tôi đến đây Hoàn toàn là với tất giả thành Mong bỏ qua hết cho Lão nhân này là một người lần danh trong võ lâm Khi xưa đã theo chủ nhân đi khắp mọi miền Trung Nguyên Từng trải qua biết bao trận chiến Kinh nghiệm rất phong phú Lúc lão chủ nhân tạ thế đã lưu lại hai ấu tử cho lão trong nôn Sự không ngoan và tháo giác không cần nói cũng rõ Do đó những lời nói của lão đã khiến cho dân Long Rất khó có thể tự khước. Dân lòng ngẫm nghỉ một thoáng, rồi chàng đoạn mỉm cười nói. Dân mổ với cửu trùng thiên chưa từng quen biết nhau. Chẳng tiện quấy rầy, thịnh tình của chư dị. Dân mẫu xin tâm lĩnh. Vừa rồi dân mổ cũng có chỗ không phải. Lão trưởng đừng quá tự trách. Thôi thì xin cáo tự. Dứt lời liền chuẩn bị lên ngựa. Nhạc phụng hùng mặt đỏ bừng ngưỡng ngùng, tiến tới hai bước ôm quyền nói. Dân lão đệ... Tụt ngữ có cầu không đánh không quen nhau, chúng ta giờ chẳng đã quen nhau rồi sao? Nói xong nhã miệng bán lẻng, giọng hết sức là thành khẩn. Dần lòng lấy làm lạ thầm nhũng, người võ lâm hầu hết đều biết quán cầu tất báo. Người này vừa rồi rõ ràng là bị thua thiệt, vậy mà lại chớ hề chấp nhất. Thật hào phóng, thẳng thắng, rất đáng bội phục, tuy nhiên mình không nên làm liên lụy họ. Nói đoạn ôm quyền đáp lễ rồi nói Cứ kể như chúng ta vừa quen biết nhau vậy huynh đài an cư một dùng Đối địch với giang hồ Có rất nhiều điều bất tiện Sự thật dân mổ bài tỏ Minh bạch với họ trong tối nay Xin tạm biệt Dứt lời liền tung mình lên ngựa toan bỏ đi Bỗng một giọng não nề gian lên Dân công tử đi ngay Bây giờ sao Nhạc vũng linh chậm chậm ngoảnh mặt đi Mắt rúm lệ nhạc phụng hồn vừa trông thấy nàng rơi lệ Lập tức ra chiều hốt quảng Bên tai bỗng vang vẳng lên Tiếng nói thề lương của thân phụ Trước lúc lâm chung Hùng nhi Tùy người tuổi chưa lớn Nhưng dấu sao cũng là ca ca của linh nhi Ngươi cần phải trông nôm linh nhi Cho tử tế Còn về mọi sự Khi nào ngươi trưởng thành Lão Bạch Sâm sẽ nói cho ngươi biết Trong bao năm qua Y chưa hề quên lời dặn dò ấy Mỗi khi Nhạc Phụng Linh buồn rầu Là những lời ấy nó lại văn dẫn ở bên tay Cho nên lúc Nhạc Phụng Linh còn bé Đã đòi dần trăng ở trên trời Mặc dù lúc bấy giờ Y đã 17-18 tuổi Biết rõ là dần trăng không thể nào hái được song Y vẫn bắt thang lên cây trèo suốt cả đêm Nhạc Phụng Hùng bèn phóng tới trước đầu ngựa của dân lông Đôi mắt sáng ngợi, bây giờ đã mất hết giá hào phóng. Thay vào đó là nước mắt nhạt nhòa, ôm quyền với giọng não này nói, Dần Công Tử, nếu Công Tử vẫn còn chê trách chuyện của nhạc Phụng Hùng đã đắc tội vừa rồi, mà không đến cứu trùng thiên, nhạc mẫu sinh, sinh quỳ xuống đây tạ tội. Nhạc Phụng Linh dội phóng đến bên ca ca nắm tay y ngạn ngào rồi nói, Ca ca, không nên như vậy. Cà ca, trang nam nhi đại trưởng phu Nhạc Phụng Hùng trầm giọng Linh muội ca ca chẳng cần là nam nhân đại trưởng phu Mà chỉ cần linh mũi được vui sướng thôi Dân lòng tùy tuổi nhỏ Kinh nghiệm giang hồ còn non nớt Sông hào khí của Nhạc Phụng Hùng Dẫu là kẻ ấu trĩ đến mấy Cũng nhận thấy được y là một con người kiên cường bất khuất, Đầu có thể rơi, máu có thể đổ Dân lông mặc dù rất kinh ngạc, biết nhạc Phụng Linh là gái giả trai. Xong lúc này bởi quá cảm động, trước tấm chân tình, thần thương giữa hai huynh muội của họ mà quên khuấy mất. Mặt của chàng có giật đau khổ, không sao kềm chế được. Đầu óc chàng lại hiện lên cảnh tượng hồi 13 năm về trước, lẽ ra chàng cũng có một gia đình trọn vẹn như mọi người. Xong tất cả, hôm nay đã trở thành quá khứ. Dân lông dội xuống ngựa rồi nói, Huynh đài cho nên làm vậy, dân mẫu tuy hẹp lượng xong cũng không đến đổi khư khư chấp nhất những chuyện giặc giảnh. Hoàn cảnh của tại hạ hiện nay hẳn là hiền huynh mũi biết rõ. Nhị vậy đang có một mái gia đình an lạc mỹ mãn, không nên giao tiếp với dân mẫu. Đó là những lời chân thành của tại hạ, xin nhị dị bất tất phải đa tâm. Nhà phụng hùng nghe vậy, vẻ rầu rỉ ở trên mặt lập tức tiêu tan, y nhớ mày mắt sáng, rồi khẳng khái nói. Dân huynh đệ cũng là quá xem thường nhạc phụng hùng này. Võ công tuy không bằng được huynh đệ, nhưng đối với bọn quỷ quái kia, nhạc mẫu cũng chẳng xem giàu đâu. Nếu dân huynh đệ không khinh khi huynh muội của họ nhạc này, thì xin đừng cử tuyệt Dân lòng ý đã quyết, chàng cười giòn rồi nói, quán thụ không nên kết. Hiền huynh mỗi hà tất vì một kẻ lạc phát giang hồ như dân mổ mà chút lấy phiền phức vào thân. Nhạc Phụng Linh nước mắt lưng trọng, ai hờn dối rồi nói. Dân công tử, gia huynh đã thành tâm kính mời. Nếu công tử kiên quyết khước từ thì chẳng quá khinh thường hai huynh mũi của chúng tôi ư. Mắt ngập đầy, vẻ ao ước, nhìn đâm đâm vào mặt của dân lông. Bạch sâm thấy vậy, thở dài ra rồi nghĩ. Mỗi người đều có duyên số, biết bao thiếu niên anh kiệt đeo đuổi tiểu thư đều không được nhận. Dù chỉ có một lời êm ngọt, mặc dù họ đều không anh tuấn bằng vị dân công tử này, nhưng tiểu thư làm thế nào biết được ít này lại gặp y kia chứ. Đừng lòng lưỡng lữ hồi lâu, vẫn không nghĩ ra được lý do thích đáng để khước từ. bỗng tinh quan trong mắt lé lên như có điều gì phát hiện. Xong chưa kịp ngoảnh mặt lại thì từ ngoài một trưởng sau lưng đã gian lên một giọng nói lanh lảnh Nhạc gia huynh muội có gì khó khăn có phải không? Nhạc phụng hùng thoáng biến sắc, hoài phát lại cao giọng nói. Mạc sư thúc vẫn khỏe, huynh muội tiểu đệ không có gì khó khăn cả. Dân huynh đệ, nhạc mẫu xin giới thiệu. Nhạc phụng linh theo phản ứng tự nhiên lướt đến bên cạnh của dân lông rồi nói. Dân công tử, đó là dạng kiếm dương tử của dạng kiếm quốc. Công tử, nhà Phung Linh chưa dứt lời thì dân lông, Mắt bỏng dút qua giả sắc lạnh, Hoài phát lại nhìn, Nhận thấy một thiếu niên mặt ngọc, Tuổi trần 23-24, Mài kiếm mắt sáng, mũi thẳng, môi hồng, Tướng mạo bất phàm, Ánh mắt đượm giả rất kiêu căng, tự phụ, ngạo nghệ, Đứng cách ngoài mẫu trưởng tả hữu hai bên thiếu niên ấy là hai tiểu đồng, chừng mười mấy tuổi, Diện mạo đều rất thanh tú, Hai tay mỗi người đều có nâng một thanh trường kiếm cổ sặc sở. Trong qua cũng biết đó là hai thanh bảo kiếm hiếm thấy. Dạng kiếm dương tử, ánh mắt vừa chạm vào dân lông lập tức sắc mặt đại biến. Ánh mắt cũng liền dút qua một tia sát cơ nhũ thầm. Trước này mình vẫn tự phụ tướng mạo bất phàm khắp thiên hạ ít ai sánh bằng. Không ngờ thằng tiểu tử này lại còn trôi hơn mình. Cũng may mà gió công của hắn có hạng lát nữa đầy <cười> nhạc phụng hùng trỏ tay vào dân long rồi nói mặc sư thuốc vị công tử này là dân long tiểu điệt vừa mới quen biết dạng kiếm dương tử ngửa mặt nhìn trời giọng sách mé nói chốn giang hồ đầy sáu trá tốt hơn hết là các ngươi đừng có giao du với những kẻ không rõ lai lịch nhạc phụng lên mắt máy đôi môi định biện hộ cho dân long xong Nhạc Phụng Hùng đã nháy mắt ngăn cản, như rất sợ người này. Dội dân dạ, rồi quay sang dân lông nói. Dân Công Tử đây là tiểu sư đệ của gia sư, dương tử của dạng kiếm quốc ở Đồng Hải đô. Dân long khóa môi chợt nở một nụ cười sắc lạnh. Giờ định lên tiếng bỗng thấy Nhạc Phụng Linh tỏ vẻ quáng sợ, bèn nén lại không nói nữa. Dạng kiếm dương tử nhìn thấy dân lông lặng thinh Ngỡ chàng đã khiếp hãi bởi bốn tiếng dạng kiếm dương tử Lòng của hắn càng thêm đắc ý Y trầm giọng nói Quý thính giả thân mến Bộ tiểu thuyết Linh Mã Hùng Phong phần 4 Tác giả Tuyết Nhạn Đến đây tạm dừng Mong quý vị bấm vào nút đăng ký subscribe Để theo dõi tiếp phần 5 Trong chương trình kế tiếp Chương vũ sinh tạm biệt